Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Luôn, để tránh thần vòng quay trở lại lùng bắt người. Trời bất chật đổ cơn mưa lớn, con đường dẫn ra làng thượng giờ này lầy lội nước mưa. Đoán đưa tan hơn 100 người đã phải khó nhọc lắm, mấy giò dấm bám chặt được 5 ngón chân xuống mặt đường mới khỏi ngã. Đất bùn gặp nước mưa quyện chặt vào bánh xe tan, làm cho chiếc xe kích tròng chành tưởng như sắp đổ tới nơi. Một cụ già phải lấy thanh tre nữa gạt đi cái đám đất đang bám chặt vào bánh xe thì chiếc xe mới từ từ chậm rãi tiến từng bước khó nhọc. Huyết mộ của con bé Liên được chôn ở tít sâu trong nghĩa trang nên xe tang chỉ có thể đi đến một nửa. Bốn gã lực điền phải ghé vai khiêng quan tài, dây dò dẫm bước từng bước một, có khi trèo lên cả mấy ngôi mộ mắt tìm đường vào huyết mộ. Huyết mộ gặp cơn mưa Đến nước mưa đã đổ vào đầy ẩm ướt. Cô trưởng nhanh chóng mồm sai mấy người dùng mấy cái gầu sòng điên cuồng tát nước sang hai bên. Mất nửa nén nhang thì cũng đã cạn chờ đáy, khó nhọc lắm. Người dân mới thòng được hai cái dây thừng buộc trâu vào quăn tài và từ từ họ nhau hạ cỗ quan xuống dưới huyệt mộ. Bà lại bò lăn ra đất, quần áo, tóc tai dính bết bùn lầy, điên cuồng gào khóc. Liên ơi, Sắc còn lại bỏ mẹ mà đi hẳn liên, còn trò mẹ theo với, con ơi là con. Mấy người đàn bà khó khăn lắm mới gỳ bà lại được. Cụ trưởng phải tay ra hiệu cho mấy gã lực điền nhanh tay xúc đất lấp lại huyệt mộ. Khi những cái tiếng bộp bộp của đám đất rơi xuống nắp áo quan cũng là lúc lão Lục trào ra hai dòng lệ trên khuôn mặt khô quắt xám gầy. Bà lại thét lên một tràng man dại dựng ngất xỉu tại chỗ. Nhân quả báo ứng nào có bỏ sót một ai, và đáng sợ hơn là nó xảy ra ngay lập tức. Cơn dạ biến mới bắt đầu từ đó. Lão Bá Dương để che mắt nhân gian nên cũng đã cho chọn một cái tang lễ. Đến sầm tối ngày hôm đó, nhà lão Lục vẫn còn đông người lắm. Lão Dương thì thay mặt gia đình đi mời rượu hơn năm bản cỗ để gọi là tạ ơn vì đã giúp công, giúp sức trong những lúc tàng giả bối rối. Tuy mặt của lão tỏ vẻ sầu khổ, nhưng trong thâm tâm thì cay cú lắm. Lão cay vì mất bao nhiêu tiền bạc mà chuyện chẳng đâu vào đâu. Đã vậy suýt nữa con Liên còn phát giác ra. Nói rồi rôi rằn nếu chuyện đó đến tai của quan lớn thì nhà lão chắc chắn là gặp chuyện. Lão quan sẽ dựa vào cơ đó mà tịch biên tài sản. Nghe đến đây thôi thì lão cũng cay cú ngửa cổ nốc ly rượu, rồi nhìn vào ban thờ của con Liên mà kê sát vách mà chửi thầm. Còn mẹ anh này, định hại cả nhà ông mày, mà chết cũng đáng lắm. Lúc ánh mắt cú vỏ của lão nhìn thẳng vào tấm ảnh truyền thần của vợ mình trên ban thờ đang lập lẻ ánh sáng của ngọn đèn dầu và làn hương khói lờ mờ, lão trật ú ớ đánh rơi bát rượu, vỡ toan, làm cho mấy người gần đó giật mình thoáng qua một giây thôi. Lão thấy rõ ràng con Liên trong tấm ảnh đen trắng kia đang quắc mắt nhìn lão thầy một cách oán hận. Lão Bá dừng ứ ớ, rồi loạng choạng lùi lại mấy bước, lớn ngớ như thế nào thì lại vấp phải cái hòn gạch nên đắt đổ cảnh ra. Dân làng tưởng lão say rượu nên đã hò nhau khiêng lão vào bên trong nhà. Lão ứ ớ, nhìn về cái bàn thờ ở trong di ảnh, trong mắt của con Liên thì đang liếc xéo nhìn lão một cách chậm chạp. Chưa kịp định thần thì bên ngoài cổng đã vọng lại cái tiếng gào thẳng thiết. Ôi ông ơi, ông về ngay nhà đi, bà, bà cả chiếc treo cổ ở xa nhà rồi kia kìa. Lão kinh hái á khẩu, tiếng lắp bắp của thằng người ở quen thuộc đã làm cho tai lão ủ đi. Sau cái giây phút điếng hồn đó, lão mặc nguyên cả bộ đồ tang rồi theo thằng người ở chạy học tốc về nhà. Hai thân ảnh đổ sập siêu vẹo dưới cái ánh trăng và hai cặp bó đuốc rọi xuống dưới đường làng. Mất 10 phút sau mới tới căn nhà nơi đầu làng của lão. Đèn đuốc trong nhà đã sáng trưng. Gia nhân tụ tập xì xào, nhìn sắc bộ vợ cả của lão bá mà dùng mình ớn lại. Chăng thượng tuần soi dõi cái xác của mụ ta đang đong đưa một cách nhè nhẹ tại cái thanh xà gỗ. Tiếng kèn kẹt phát ra trong cái không gian u tịch càng làm cho thảm cảnh thêm cái phần ma quái. Đám dân nhân chỉ thầm thò ở bên ngoài mà kinh hãi không có dám vào bên trong. Lão bá Dương giật bó đuốc săm săm bước tới, ánh đuốc bập bùng soi rõ chỗ đầu. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net